chương hai trăm linh chín đoàn diệt cô nổ hạ a cấp ám bộ dịch thần trong lòng thầm nghĩ chân trái lại nâng lên đá bay chặt đứt nhẫn đao ám bộ đồng thời nâng lên cặt thủ pháo nhắm vào ám bộ thế thân thuật giữa không trung ám bộ lập tức thi triển thế thân thuật tránh ra một kích cắt đạn pháo có ở hắn thế thân thuật thi triển ra rơi xuống đất trong nháy mắt một viên cắt đạn pháo lại đánh vào hắn trên gương mặt kể cả mặt nạ cùng nhau đem đầu nát bấy rơi một đạo sởi trả cơ dạ tuyến cũng không vì nhân tộc góc ở giữa thu hồi lại mặt trên rõ ràng là c u ố n một bà cặt thủ pháo người này trở nên càng ngày càng mạnh a diệp thương chém giết một cái nham nhẫn sau đó phát hiện hai cái mạnh nhất tám bộ cư nhiên cứ như vậy bị dịch thần chém giết nàng nào biết đâu rằng dịch thần nhìn như thắng được tiêu sái nhưng trên thực tế lại thủ đoạn chồng chất ngay cả mới nhất học được c ơ m phong ấn chứa đựng đại lượng trả cờ giả âm phong ấn đều lấy ra m ị c h có t h a n g rút lui đi còn sót lại xuống vân nhẫn nham nhận chứng kiến chuyện không thể làm lập tức muốn lui lại đem hôm nay sự tình truyền ra ngoài tới cũng đừng nghĩ đi mười ba ngoại trừ nạ giả thiên hòa một người ám bộ có thể để cho dịch thần k i ê n kỵ ở ngoài những thứ khác hắn căn bản không để vào mắt dưới đường đi tới trải qua vô số khổ chiến Họ hổ hổ rồ ra, trì ma tam ca, dị, tù tứ ca, ca, đệ đệ những g đẳng đẳng cường à i đ c ị dịch dịch dơ cung cặt cỏ, cặt thần đã sớm không phải ngổ tẩu. Thương thể thuật hình cung đường đạn dịch thần dơ lên hai thanh thủ pháo không ngừng cỏ, trong nháy mắt 50 khỏa đạn pháo phát h tẩu. bắt trong mắt ngổ đường đạn lên ngừng ngáy đạn ngoài. n đã sớm xạ ra ngoài. Những thứ này muốn rút lui vân nhẫn xa nhẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng cái táng thân ở góc độ công kích quỹ tích khó lường hình cung đạn dưới đường Vi lực rất mạnh tốc độ cực nhanh cặt thủ pháo bắn cặt đạn pháo mới thật sự đem thương thể thuật hình cung đường đạn cái này một thần bí thương thuật phát huy đến cực hạn tại sao có thể như vậy hai cái nham nhẫn hợp lực thi triển ra thổ lưu bích nhưng kinh hai phát hiện vừa rồi rõ ràng chính diện đánh tới cắt đạn pháo lại vòng qua hắn thổ lưu bích từ mặt bên đem hai người bọn họ người đánh giết còn lại lì giả cũng là như vậy bọn họ thủ đoạn các nơi lại kinh hai phát hiện phản ứng của bọn họ tốc độ vốn là rất khó đuổi kịp cắt đạn pháo ở c á c đạn pháo lấy hình cung đường đạn hướng đi đi công đánh thì càng là khó có thể ngăn cản đã không có cổ nổ hạ hai đại ám bộ kiềm chế dịch thần cạ rủ hạ khoang đám người liên thủ rất nhanh thì đem hết t h ể tới đánh lì dạ chém giết ở nơi này thành trấn ở giữa không nghĩ tới cổ nổ hạ lại có thể sẵn sàng hạ như vậy tiền vốn theo ta được biết nhất cao cấp ám bộ nhân số cực nhỏ có thể đi vào trong đó không một không phải thân giới tuyệt hảo khả năng hoặc thực lực cường đại người đã từng danh vang rền thiên hạ cổ nổ hạ nành trăng chính là nhất cao cấp ám bộ trong người mạnh nhất lúc này đây cổ nổ hạ bằng lòng phái ra hai cái như vậy ám bộ đến giúp đỡ s ủ chỉ cả thật đúng là khiến người ta không tưởng được á bạ kỳ trầm giọng nói rằng cổ nổ hạ càng là phong khoáng liền chứng minh hắn đối với chúng ta x a ẩn càng là k i ê n kỵ cũng chứng minh rồi chúng ta x a ẩn thực lực càng ngày càng mạnh dịch thần không sao cả nói ra nành trắng đã chết cổ nổ hạ đám này vì tự thân quyền lợi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tiến hành nội đấu ngu xuẩn cao tầng c ư nhiên chính mình thân thủ gậy cổ nổ hạ sắc bén nhất răng nanh nanh trắng ha h a bây giờ ám bộ là cần thận trọng đối đãi nhưng đã không hề giống như trước vậy cực kỳ uy hiếp ba kỳ nghe vậy cũng gật đầu chủ yếu là trước kia ở nanh trắng dưới sự hướng dẫn tối cường ám bộ đội thật sự là để các quốc gia nhận thôn nghe tin đã sợ mất mật ở nhiều lần n h ậ n giới đại chiến ở giữa chỉ có cổ nổ hạ nanh trắng cùng tia c h ấ p vàng có thể để cho các quốc gia nhận thôn hạ đạt gặp phải bọn họ có thể buông tha nhiệm vụ mệnh lệnh có thể tưởng tượng mà chi bạch giang khủng bố nanh trắng đích thật là đáng sợ a cũng khó trách bạ kỷ sẽ ở nanh trắng chết nhiều năm như vậy phía sau nhìn thờ dạ cấp ám bộ phản ứng còn có thể lớn như vậy dịch thần trong lòng cũng là vì nanh trắng khủng bố mà thán phủ hán gia nhập làng cát đương nhiên biết năm đó nhanh t r ắ n g mang cho làng cắt bao nhiêu tàn phá chúng ta còn cần tiếp tục nữa sao dịch thần mấy người ly khai thành c h ấ n sau đó diệp thương hỏi không sai biệt lắm tự ta phá hủy bốn cái hai người các ngươi tổ cộng lại phá hủy sáu cái ước chừng mười cái thành c h ấ n đều là thổ c h i quốc kinh tế nhất phát triển thành c h ấ n không cần thiết lại duy trì liên tục đi xuống mọi việc tốt quá hóa lốt hiện tại trình độ này đã đầy đủ khiêu chiến thổ quốc thần kinh cực hạn chịu đựng lại phá hư đi xuống bọn họ sẽ cùng chúng ta lưỡng bại câu thương dịch thân nói rằng lúc này đây chỉ là để cổ nỗ hạ vân nhẫn nham nhẫn giữa liên hợp kinh tế phong tỏa cho giải trừ hết miễn là nhổ xong thổ quốc nói cổ nỗ hạ cùng vân nhẫn giữa phong tỏa liền duy trì không được nhiều lâu nhanh như vậy liền kết thúc rồi à diệp thương nghe xong cũng là chưa thỏa mãn ngươi làm sao một bộ không muốn nhanh như vậy kết thúc dáng vẻ dịch thân hết trô nói rồi làm sao chính mình biết nữ tính bất kể là địch nhân hay là người một nhà đều không phải kẻ vớ vẩn ta trước đây làm sao không nhìn ra ngươi có làm tung hỏa phạm người thiên phú ngươi chẳng lẽ không biết sao cái k i a m ộ t loại nhìn địch nhân vật tư biến mất ở hỏa d i ễ m bên trong nhìn kinh tế của bọn hắn vật tư ở ta từng thanh hỏa c h i hạ hủy diệt mất cảm giác thật đúng là lệnh người thoải mái diệp thương dáng vẻ một bộ say mê nói rằng những người khác đều nở nụ cười hiển nhiên bọn họ đều có cảm giác tương tự ba tám trăm nước lớn liên thủ đối với bọn họ thi triển kinh tế phong tỏa kết quả bọn họ kinh tế còn không có tan vỡ liền dẫn đầu để thổ c h i quốc xuất hiện đại phiền thoái loại cảm giác này đương nhiên được đây cũng là ít nhiều dịch thần đại nhân l u ậ t thiên cơ kích quang vũ khí thủ hộ phong quốc thành trấn đồng thời còn phóng xuất tin tức để ba đại nhận thôn nhì dạ biết điều này làm cho bọn họ sinh lòng cố kỵ căn bản không dám tùy ý lẻn vào phong quốc tới phá hư chúng ta thành trấn nếu không bọn họ cũng bắt trước coi như chúng ta chiếm cứ phong quốc địa thế ưu thế cuối cùng cũng là lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g vô cơ la mở lơ ý cổ nổ hạ cùng vân nhẫn mà thôi ba k ỳ nói rằng bên người xa nhẫn đều gật đầu đó cũng là ít nhiều c ả rủ dạ là gì nụ gì k ỳ nếu không ta không nhịn được thiên cơ kích quang vũ khí tiêu hao loại vũ khí này cường đại là cường đại nhưng tiêu hao thật sự là quá lớn không phải ảnh cấp cường giả hoặc là gì nụ gì kỳ lời nói căn bản không đủ sức vũ khí như vậy tiêu hao dịch thân lắc đầu nếu như chỉ dựa vào của chính ta trả cơ ra chỉ có thể duy trì t h i ê n cơ kích quang vũ khí cực hạn công kích năm giây đến sáu giây tả hữu mà thôi như vậy t h i ê n cơ vũ khí cường đại tới đâu cũng trở thành bãi thiết vừa mới nói xong câu đó không đợi người chung quanh mở miệng hắn s á c mặt lại bỗng nhiên trầm trọng xuống tới chu vi thật sự là quá mức gan tĩnh cầu thả cầu vô tốt